Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 533 Thông minh bị thông minh hại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này vẻ mặt của Hồ trưởng lão mới thỏa mãn trở nên đờ đẫn, tuy rằng lão đã nhìn ra băng hỏa song hoàn này không tầm thường nhưng tuyệt đối không ngờ uy lực lại biến thái như vậy. Cái khăn vàng kia là một kiện cổ bảo hàng đầu, không ngờ hôm nay đã bị hủy trong tay đối phương. Nhìn sang Lâm Hiên trong lòng hồ trưởng lão phát lạnh, dơ tay lên bắn. Ra bảy tám tấm phù còn thân hình lão hóa thành một đảo kinh hồng hướng. Về phía xa mà chạy. Các tấm phù này sau khi tự cháy hóa thành các khối cầu sáng không đồng. Nhất hùng hổ hướng đến Lâm Hiên. Với cao thủ kết đan kỳ thì trên người rất ít mang lục phù. Nhưng tên hồ trưởng lão này tâm cơ thâm trầm, uy lực của lục phù không thể so. Với pháp bảo, nhưng nếu dùng khi bỏ chạy tuy không thể gây thương tổn. Cho đối phương thì ít ra cũng có thể cản trở đối phương dây lát. Mà cấm đoạn đại trận đã cải tạo xong, cho dù vì thiếu môn chủ có thần. Thông thông thiên đi nữa thì cũng chỉ có thể chơ mắt ra nhìn linh dược. Sơn bị hủy trong chốc lát. Trong đảo kinh hồng ánh mắt hồ trưởng lão lóe lên tia tàn nhấn sảng. Khoái, đúng lúc này một tiếng nổ bão liệt vang lên tuy rằng đang chạy. Sống chết nhưng lão không nhịn nổi, quay đầu lại chợt biến sắc. Chỉ thấy phía sau linh quang chợt lóe khí lãng mút trời, Lâm Hiên Lâm. Hiên An Nhàn không hề phòng ngự đang dính đạc đuổi theo. Lại nói khi trước bất luận là thi triển phù căn cổ thuần hay là phòng, ngữ tráo đều làm giảm tốc độ độn quang. Lâm Hiên muốn giết thử tặc này, đương nhiên là không tiện sử dụng những thủ đoạn đó. Bảy tám cái phù kia đều là hai loại bùa công kích kim hỏa thuộc tính. Trong đó bốn tấm biến thành hơn trăm quyền đầu lớn nhỏ còn lại biến. Thành tia chớp màu vàng hung hăng dáng đến Lâm Hiên. Ui lực cỡ này. Không thua kém một kích tu sĩ toàn lực của kết đan kỳ đỉnh phong. Nhưng đang đổn quang đuổi theo Lâm Hiên lại xem như không có băng họa. Song Hoàn đang quay xung quanh hắn không ngừng đối mặt với công kích. Đáng sợ như vậy, hắn chỉ khẽ quát một tiếng, biến ngân quang chợt lóe, trong đó có một bảo hoàn ngưng lại linh quang lưu. Truyền trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ tươi. Xoay tròn liên tục bảo hoàn đã lớn hơn mấy lần, hỏa diễm đỏ tươi từ bên trong phụt ra. Quyền đầu hùng hổ mà tới gặp phải chân hỏa do so năm. Minh ly hỏa trong bảo hoàn nhanh chóng bị đồng hóa, mà bên kia tia chớp màu vàng cũng đã sáng tới. Chợt bên trong biển hỏa diễm trước người Lâm Hiên lại đột nhiên hiện ra một quái vật tướng mạo xấu xí, có điểm giống con thiềm thừ một củ, thế tục nhưng lại lớn hơn nhiều. Thiềm thừ há mồm phun ra một đạo hỏa trụ to cỡ cánh tay hài nhi, bụp, bụp tia chớp và liệt hỏa giao phong rồi xoắn lấy nhau. Hỏa diễm nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch diễn ra nhưng độn quang của Lâm Hiên không chậm chút nào. Hộ trưởng lão chỉ thấy ngân quang trước mắt, chợt lóe rồi Lâm Hiên đã xuất hiện trước mặt. Lần này cho dù tâm cơ sâu như biển của lão cũng không khỏi hoảng loạn, lên, thủ đoạn của Lâm Hiên hiển nhiên lão không địch lại, không ngờ tiểu tử này đáng sợ như vậy, đánh, không phải là đối thủ, trốn, tựa hồ không còn đường. Lúc này linh lực toàn thân Lâm Hiên lưu chuyển, bảo hoàn không còn Xoay quanh người hắn cũng không phải là hỏa diễm mà mà là băng tuyết. Đây trời, không, không thể nào, pháp bảo băng hỏa song thuộc tính, sao ngươi có thể. Vừa rồi còn là kinh hoàng mà bây giờ trong mắt hộ trưởng lão lộ vẻ suy sụp hoàn toàn. Lão không chỉ có tu vi cao mà kiến thức cũng rất rộng, rãi, pháp bảo song thuộc tính. Đây không phải là đại thần thông mà linh giới tu sĩ mới có được sao? chẳng lẽ vị thiếu chủ này có câu nói chính mình nhắc mình, nếu như là một tu sĩ ngu ngốc cái gì cũng không hiểu, tuy rằng trong lòng kính, sợ thế nào nhưng nếu bị dồn đến đường cùng sẽ cố sức mà vùng lên, còn hộ trưởng lão đã bị suy sụp do chính sự uyên bác của lão, xem ra chính sự thông tuệ của lão Đát Hải lão, lúc này lão vẫn đang miên man suy nghĩ Băng Hỏa Song Hoàn đát là chi bảo linh giới, như vậy người có nó phải là ly hợp kỳ tiền bối không? Theo lẽ thường, đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vốn là đỉnh giai ở nhân giới, nhưng nghe nói đến ly hợp kỳ muốn phi thăng linh giới cần phải trải qua Tam Cầu Tiểu Thiên Kiếp. Nếu vì tiền bối đó không nắm chắc sẽ chọn ngưng tại nhân giới này. Chẳng qua những tiền bối này luôn hành sự kín đáo không muốn người ta biết. ngẫm lại lúc Lâm Hiên nhập môn chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà thôi, nhưng không được bao lâu liền ngưng tụ thành kim đan, hơn nữa một thân thủ đoạn thông thiên, lấy tu vi trung kỳ mà đánh cho một tu sĩ đỉnh phong đến không còn sức chống cự. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Có lẽ hắn là tiền bối ly hợp kỵ nên lúc nãy vẫn trêu đùa mình. Đến lúc này Hồ trưởng lão tâm cơ như cắt, không còn một chút chiến ý. hai gối mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu như điên nói tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng tất cả chỉ là hiểu lầm, vãn bối nào dám mạo phạm. Oai Vũ, nhất thời Lâm Hiên ngẩn ngơ, tuy rằng hắn cũng có tâm cơ, nhưng lúc này cũng không đoán ra được đối phương đang muốn diễn trò gì, nếu như nói giả tặng để khiến Lâm Hiên khinh tâm thì không hẳn. Ánh mắt của lão quả thật tràn ngập sự sợ hãi. người này nằm gai nếm mật, chịu đựng ẩn nấp tại Linh dược sơn mấy trăm năm, hơn nữa còn lên đến chấp pháp trưởng lão, có thể nói là một đời. Kiêu hùng cũng không có gì quá mức, vì sao lại trở nên nhát gan như vậy? Vậy, Lâm Hiên nhìn vẻ mặt của lão, ngoài sự sợ hãi còn có ý nịnh nọt, còn thêm vẻ kinh hoàng. Lâm Hiên chỉ cho rằng chắc lão đã phát điên rồi. Tay phải hắn giơ lên, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo quang hà sang. Ngân Hoàn, lúc này trong không gian bông tuyết càng trở nên dày đặc, biến một chỉ này của Lâm Hiên làm cho bông tuyết xoay tròn tổ lại hóa thành một áp sao băng tuyết hình dáng uy vũ xuất hiện, há to cái mồm hung hăng cắn nuốt đối phương. Trú thích một tiệm thử một loại cốc